đang khẩn trương kiếm tìm Hiểu Phong, Tuyên Nghi và Tuyết Hoa chợt hoảng hồn sững sờ vì có người bất ngờ quát hỏi to. "Dừng lại đi, hai người là ai, thâm thì thâm thút đến đây để làm cái gì?" Cả hai vội dừng lại, nhưng dù sao cũng kịp đưa mắt nhìn qua chỗ khuất, nơi có một lối rẽ bị hàng cây dày che kín và họ chủ tâm định rẽ vào để tìm Hiểu Phong. Nhìn nhìn như thế, nên cả hai ngay sau đó vừa lén lén cùng nhau chút ra những hơi thở dài nhẹ nhõm, vừa hoang mang do không hiểu vì sao lại có cảnh diễn ra như họ vừa tình cờ mục kích được. Vì hoang mang nên không ai trong cả hai lên tiếng đáp lại thanh âm vừa hỏi. Vì thế, trước mặt họ chợt xuất hiện một nữ nhân, tuổi chỉ độ tam tuần và vận y phục chỉ dành cho hạng người hầu dịch. Nữ nhân nọ lại hỏi, "Cho Tuyết Hoa biết cũng như nữ nhân này" Kinaida phá ra câu quát hỏi Tần Lam Nàng và Tuyết Nghi sững sờ. Hai người không nghe ta hỏi hay chăng, hay vì thấy ta chỉ là hạng người thấp hèn, cho không xứng đáng cùng hai người đối thoại đây. Tuyết Hoa vội nhẹn cười và đáp. Nương Nương nói chi những lời khó nghe, cùng là đồng đạo trên chốn giang hồ, hèn kém hay không là tùy vào thân thủ sở học. Nương Nương đến, bọn tiểu nữ không hay cho thấy Nương Nương đúng là bậc cao thủ thượng thừa. Sen Thở cho tội thất lễ vì không kịp trả lời Nương Nương. Tuyên Nghi cũng tỏ ra nhanh nhẩu hoạt bát không kém gì Tuyết Hoa, nàng nói: "Bọn tại hạ vì mải tìm ngươi nên không biết đã vô tình xâm phạm vào nơi Nương Nương tỉ tỉ đang tạm lưu ngụ. Dám hỏi, vị tiểu thư ở kia là ai và người đang được tiểu thư đó tận tình chăm sóc có phải là cát Hiểu Phong hay không?" Tuyết Nghi vừa hỏi vừa cố ngẩng đầu nhìn qua vai nữ nhân và tự minh bạch quả nhiên Cát Hiểu Phong đang được một thiên kim tiểu thư xinh đẹp lối hối chăm sóc thương thế. Và vì nghe câu Tuyết Nghi vừa hỏi ở cách đó 10 trượng, Hiểu Phong chợt ngẩng đầu nhìn lên và cất tiếng gọi ngay. Cả hai đều là bằng hữu của Tài Hạ, nếu không có gì phiền hà, mong Xuân Đào tỷ tỷ nhượng đường cho họ đi qua đi. Nhưng khi nữ nhân nọ nhượng đường, thay vì bước qua, và theo lối sẽ để đi đến chỗ Hiểu phòng. Chính Tuyên Hòa đã giơ tay, lời Tuyên nghĩ lại và nói: "Hóa ra công tử tôi bị kiếm thương nhưng chưa vong mạng và cũng chưa đến nỗi ngất lịm hồn mẹ. Vậy tại sao đến lúc này công tử mới lên tiếng nhận bọn tiểu nữ là bằng hữu? Có phải vì bên cạnh đã có một tuyệt sắc giai nhân chăm sóc vết thương nên công tử ngại sự xuất hiện của bọn tiểu nữ, chỉ làm công tử khó xử mà thôi. Nếu đúng vậy thì" Và vị Thiên Kim tiểu thư nọ bỗng ngoảnh mặt nhìn về phía họ và gọi. "Nhị vị cô nương hạ tất vội bỏ đi, hoặc giả có muốn đi thì xin vì cát công tử đây, hãy nhẫn nại nghe Điền Tú Tú giải thích đôi lại." Tuyết Nghi đỏ mặt. Tiểu thư nhìn thế nào mà dám gọi bọn tại hạ là nhị vị cô nương. Và Điền Tú Tú đứng lên, ung dung đi từ chỗ Hiểu Phong đang nằm và uyển chuyển bước đến gần Tuyết Nghi. Tố tố gọi như thế, nguyên do thế nào thì lòng cô nương tự hiểu mà thôi Và tù tú quay mặt, dặn nữ nhân Thường thế của y, tiểu mội đã phục dược và đắp kim sang song Phiền xuân đào tỉ tìm cho y một bộ y phục khác đi Trong số y phục tiểu mội có dặn xuân đào tỉ mang theo Và thoát một cái, xuân đào đã mất dạng Làm cho tuyết nghi, tuyết hoa Dù đã được lão Trần Thiết Phu chuyển cho thân pháp xúc địa thành thốn thượng thừa thoạt nhìn không phải ngỡ ngàng, vì thân pháp quá ư tuyệt luân của Xuân Đào đã rõ chỉ là thị tể của Điện Tổ Tổ. Và thừa dịp này, Tuyên Nghi chợt hạ thấp giọng và nói: "Vì sao tiểu thơ nhìn ra thân phận nữ nhi của Tuyên Nghi tại?" Tổ Tổ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Hiểu Phong vẫn đang nằm với nửa thân trên trên trần trùng trục và nói: "Nếu không nghe cát công tử ngẫm ngẫm minh thị cho, Tố tố làm gì có đủ bản lãnh nhận ra nhi vị đều là bậc anh thư nữ kiệt Từng cùng các công tử chung chia hoạn nạn cho đậy Tuyết Hòa ngỡ ngàng Át hẳn khi điền tố tố đã quen biết hiểu phong công tử từ lâu Nên chưa gì y đã cho tiểu thư biết chuyện bí mật lâu nay Ta và tuyết nghi tỉ vẫn cố giấu đúng không? Và tố tố trợt bỏ ngay Nếu không ngại sao nhi vị không đến chỗ y? vừa dễ bề chăm sóc, vừa có cơ hội thăm hỏi qua thân thích của người mà nhị vị cùng quan tâm. Nói đến đây, không chờ phản ứng của cả hai, Tô Tú, Tú cứ thản nhiên đành những bước chân mệt mỏi quay lại chỗ hiểu phòng. Tuyên Nghi và Tuyết Hoa đành theo chân và chợt vỡ lẽ khi nghe Điền Tú Tú vừa đi vừa giải thích như sau. Tô Tú, Tú và các công tử dễ nhân là đã quen biết nhau từ lâu, nhưng không vì thế mà có chuyện xảy ra như nhị vị đang nghi ngờ. Kế Thật Thi thoăn nghe Xuân Đào Tỷ lớn tiếng hỏi, các công tử vì nhận ra nhị vị là ai nên lập tức nói cho Tô Tô biết đó thôi. Giang Y cũng chỉ vừa mới phá giác thân phận nữ nhi của Tuyết Nghi Cổ Nương. Y không dám gọi ngay vì sợ có điều bẽ bàng và khó xử. Hoàng Trì như chính y tiết lộ, y vẫn còn áy náy vì do mang thương thế nghiêm trọng nên không có cách nào giải nguy cho nhị vị. Và có thể nói, nếu nhị vị không đến gặp và cho y biết mọi chuyện vừa xảy ra, Có lẽ từ nay về sau, y sẽ mãi mãi bất an trong lòng mà thôi. Tú Tú có cách đi quá chậm. Nói xong bằng ấy một câu nói dài, mà nàng vẫn chưa đi đến chỗ Hiểu Phong, làm cho Tuyết Nghi và Tuyết Hoa vì dự lễ cũng phải đi thật chậm, cho dù trong lòng vì nôn nao chỉ muốn phóng một cái đến chỗ Hiểu Phong cho mau. Vì không thể làm điều thất lễ, Tuyết Hoa chợt hỏi ngay. "Hình như Điền tiểu thư chưa từng luyện qua công phô có đúng không?" Hỏi câu này là cả ba đã đi đến chỗ Hiểu Phong và Hiểu Phong là người lên tiếng đáp lời Tuyết Hoa. Điền Thư Thư đây chính là ái nữ của Điền Trang Trổ, là người từ nhỏ đã mắc chứng hàn âm tuyệt mạch nên dĩ nhiên Điền Thư Thư không thể luyện võ công, tại hạ quá vô dụng, không biết lúc này Nhi Vị đã làm sao thoát được đây. Tuyết Hoa cố ý hờn trách và nói: "Công tử bị kiếm thương, điều đó đương nhiên tiểu nữ và tuyên nghi tỷ nhìn thấy" Nhưng về công tử chỉ mải lo đuổi theo lão ác đạo để mập bọn tiểu nữ Lâm Nguy, thật không biết ý công tử như thế nào đây. Hiểu Phong lảng tránh ánh mắt hờn oán của hai nàng, vì lúc này Hiểu Phong đã biết rõ phận nữ nhi của Tuyết Nghi, nên càng không dám nhìn và thở dài và nói: "Không phải Thái Hạ Tam Sinh uý tử đâu, hoặc không nghĩ gì đến nhị vị. Thật ra trong tình huống đó, để cứu nhị vị, Thái Hạ chỉ còn mỗi một cách mà tội Điền Tố Tố nhẹ nhàng đặt một tay lên chỗ vết thương trên bụng Hiểu Phong và nói: "Cậu ng tử đừng có dùng lực sớm, miệng vết thương lại xé ra làm máu huyết tuôn chảy đây này, hãy để Tố Tố giải thích hộ cho." Và Tố Tố tiếp lời Hiểu Phong. "Lúc Tố Tố đến đây thì đã thấy y sắp hôn mê ngất lịm đi. Tuy vậy, vì lo cho nhị vị, y vội dục Xuân Đào Tử tìm khắp thi thể một lão đạo và lấy cho y một chiếc còi tre. Y bảo Nếu có vật này, y có thể phát lệnh sai khiến một nhóm người xuất thủ cứu nguy cho nhị vị. Nào ngờ. Tuyết Hoa bồn tròn. Sao ư? Xuân Đào Tỳ không tìm thấy vật đó hay sao? Và Xuân Đào quay lại từ lúc nào, chợt lên tiếng và nói: "Tìm y phục cho Các công tử thì có đây, còn chuyện tìm thấy chiếc cờ che thì một lần lồng ngực của lão đạo đã bị Các công tử huỵ nát vọt." có thể chiếc cổ che gì đó cũng chịu chung số phận rồi và hai là việc tìm đó hóa ra không cần thiết nữa rồi. Điền Tô Tú đưa tay đỡ lấy bộ y phục màu trắng toền vừa do Xuân Đào giao cho, miệng tiếp lời Xuân Đào và nói: "Xuân Đào tỷ bảo không cần thiết là thế này, vì đã phát hiện nhị vị vẫn bình yên, như đã có cao thủ thương thừa nào đó kịp xuất hiện đúng lúc. Phải thế không, Xuân Đào tỷ?" Xuân Đào gật đầu. Nô Tề vừa quay lại đó xem xét, nhân vật đã kịp xuất hiện ứng cứu cho Nhi vị đây, không ngờ lại là người sử dụng câu hồn phi liên sách. Và Hiểu Phong giật thót người, vội ngồi bật dậy và nói: "Điền thơ thơ." Điền Tô Tô cũng chau tít đôi mày lá liễu và nói: "Thế ra vật của cát gia đã có người sớm phát hiện, đắc thủ và sử dụng thật hay sao?" Tuyết Hoa ngơ ngẩn thần tình và đáp: Vật này là vật của ca gia chứ? Tuyết Nghi thì nhìn sững Hiểu Phong. Huynh đài dường như vẫn có điều giấu giếm ta và Tuyết Hoa muội có đúng không? Đến như Xuân Đào cũng lên tiếng hỏi dò thái độ và lời nói quá ừ mập mờ của Hiểu Phong và Tú Tú. "Hệ Như tiểu thư, muốn nói câu hồn liên phi sách là vật có xuất xứ từ ca gia." Tú Tú bộ rối nhìn Hiểu Phong. Chỗ ý của công tử là thế nào đây?" Hiểu Phong lại nằm xuống, vì cử chỉ ngồi đốn ngột lúc nãy đã làm cho thương thế rỉ máu. Hiểu Phong thở ra nhè nhẹ và nói: "Để con chú ý nào chớ thơ thơ, trong chuyện này ngoài đệ chỉ có thơ thơ là am hiểu nhất, phiền thơ thơ thay đệ giải thích cho họ nghe đi." Và Tô Tú gật đầu, nhưng lại bảo ngay: "Thế việc đó cứ để cho Tô Tú lo, đã có y phục để thay rồi." Con tử muốn tự thay hay là nhà Xuân Đào Tể giúp chọn? Hiểu Phong lúng túng nhận lấy bộ y phục và nói: "Để sẽ tự thay, nhưng không phải ở nơi lộ liễu này, mọi người cứ đảm đạo đi, tại hạ sẽ quay lại ngay." Nhìn Hiểu Phong bước đi một cách khó khăn, bốn nữ nhân vì thuộc hai nhóm, mỗi nhóm hai người và là lần đầu tiên biết nhau nên vẫn giữ kẽ, không ai dám bước đến phụ đỡ cho Hiểu Phong. Hạo Chỉ đã nhìn mãi cho đến khi Hiểu Phong khuất dần vào một nơi kín đáo, có lẽ do Hiểu Phong cố ý chọn lấy. Và đến lúc này, Điền Tú Tú mới tuần tự thuật lại cho mọi người nghe, chuyện đã xảy ra ở Điền Gia Trang. Sau đó là việc thoát hiểm, đã đưa Điền Tú Tú cùng Hiểu Phong quay về Cát Gia Trang, nơi câu hồn phi liên sách đã không cánh mà bay. Hiểu rõ tự sự, nhất là nguyên nhân sự gắn bó mật thiết giữa Điền Tú Tú và Hiểu Phong, Tuyết Hoa thở dài và nói: Các gia có cắt giữ câu hồn phi liên sách là một chuyện lạ lùng, những kỳ lạ nhất vẫn là chuyện thoát hiểm thần kỳ của Điền Tiểu thư và Hiểu phòng. Thảo nào gần đây y cố ý đưa bọn tiểu nữ đến Kim Lặng, có lẽ muốn tìm cố nhân cũng nên. Và Điền Tô Tú gượng cười. Mẫu thân y vì muốn được báo thù đã chan chới căn dặn y phải tìm cho bằng được một là câu hồn, hai là quái đạo. Nhưng hiện lúc này đây y chưa hoàn thành được việc nào. Át Hàn phải rất thất vọng. Nhị vị có diễm phúc là được đồng hành với y, xin lựa lời khuyên giải cho y, vì nếu là Tố Tố, có lẽ nhị vị cũng nhờ Tố Tố như vậy mà thôi. Về hiện thực và an phận của Điện Tố Tố, Lam Tuyên Nghi cảm xúc, Tuyên Nghi gật đầu và nói: "Cớ thật tâm mà nói thì chính bọn tiểu nữ cũng lo lắng và luôn quan tâm đến y. Điện tiểu thư cứ yên tâm." Nếu y đã xem tiểu thư là thơ thơ thì bọn tiểu nữ cũng mạo muội gọi là thơ thơ vậy thôi. Át Hàn liền thơ thơ không đỡ khước từ đó chữ. Điền Tú Tú tươi cười hớn hở và đáp. Thoạt nhìn Tú Tú đã biết ngay mà, với nhan sắc như nhị vị muội muội, lẽ nào các công tử lại không động lòng được đây? Át sẽ xem nhị vị như hồng nhan chi kỳ, do luôn đồng hành bên nhau mà thôi. Tuyết Hoa thở dài, Bọn muội cũng mong được như thư thư nói mà thôi, vì kỳ thực thân của bọn muội bây giờ nào dám gửi cho ai khác ngoài y. Xuân Đào kinh ngê. Tuyết Hoa cô nương nói thế là có ý gì, hay là giữa mọi người đã xảy ra chuyện vượt quá vòng lễ giáo rồi đây? Tuyết Hoa lắc đầu nguầy nguậy, đoạn kể cho Tô Tú nghe và Xuân Đào nghe, chuyện đã xảy ra lúc Hiểu Phong bị Di Tình Đại Pháp làm cho mất đi lý trí. Và khi Tuyết Hoa dứt câu chuyện kể, tuyên nghi bảo ngay: "Nhưng kẻ chỉ là kẻ mà thôi, vì Hiểu Phong đâu nhớ chuyện này." Và Bổng Dương Điền Tô Tô nhìn quanh và nói: "Nhắc đến y mới nhớ, chúng ta nói chuyện đã lâu, sao chưa thấy y quay lại đây?" Và Tuyết Hoa lo lắng đứng lên. Hay là thương thế quá nặng làm cho y ngất đi do gắng gượng thay đổi y phục. Và Xuân Đào chợt lên tiếng: Mọi người cứ bình tâm, vì nếu có điều gì bất lợi xảy ra, nhất định Xuân Đào này đã phán giác, vì không có bất kỳ đồng tính gì khác lạ. Cũng lắm là các công tử chỉ ngất đi như tuyết hoa cô nương vừa đoán mà thôi, chúng ta đến đấy xem thử xem. Nhưng Xuân Đào đi nhanh thì về cũng nhanh, tay cầm bộ y phục màu trắng tinh lúc nãy Hiểu Phong đã cầm. Các công tử đã biệt tích mất rồi, theo dấu vết lưu lại, Xuân Đào nhận định là do ma kiếm đã gây ra. Điền Tô Tô biến sắc và nói: "Xuân Đào tỷ nhất định đúng đó chứ?" Xuân Đào nghiêm cẩn gật đầu và đáp: "Đối phương không hề ngần ngại, còn cố ý lưu lại dấu vết như muốn thị uy, đúng là bản sắc không thể lầm lẫn giữa ma kiếm với bất kỳ ai khác nữa đâu." Tuyên Nghi bối rối nhìn Tuyết Hoa và nói: "Chết rồi, rơi vào tay ma kiếm, sinh mạng của y lành ít dữ nhiều." Phán này đành phải thiến đến bản lãnh thần thông của lão nhân gia mà thôi. Xuân Đào có ý dò xét. Nhị vị cô nương muốn ám chỉ ai, có thể nói ra cho tiểu thư tạm thời yên tâm được chăng? Tuyết Hoa vội đáp, không một chút ngần ngại. Xuân Đào tỷ nếu từng bốn tàu giang hồ, ắt có biết qua một thương nhân họ Trần. Và Xuân Đào gật đầu và không giấu vẻ ngạc nhiên. là Trần Thiếp Phi, lão quan hệ thế nào với nhị vị cô nương?" Tuyên Nghị đáp trước. "Đó chính là gia sư." Và Tuyết Hoa đáp tiếp đó. "Tiểu nữ gọi lão nhân gia là nghĩa phụ." Xuân Đào thở ra nhẹ nhẹ và nói. "Xuân Đào từng nghe về nhân vật này, tuy chưa một lần có phúc phận diện kiến, cũng mong rằng Trần lão thật sự có bản lãnh thần thông như nhị vị cô nương vừa bảo." đỡ cho tiểu thư thế nào cũng lo cho các công tử nhiều hơn. Không như Xuân Đào vừa nói, Tố Tố vẫn lo nên có đề xuất khác và nói: "Nhờ một người không bằng nhờ nhiều người, chúng ta hồi trang thôi, Xuân Đào tỷ." Mọi người báo ngay chuyện này cho gia phụ. Tuyết Hoa và Tuyết Nghi mau mắn tán thành và nói: "Nếu được điện trang chủ dốc sức tiếp lực, ắt mọi việc cũng thuận lợi hơn." và Xuân Đào lập tức cầm vào tay Tô Tô. Vậy thì tiến hành thôi, đừng có để chậm. Xuân Đào cùng Tiểu Thư xin đi trước một bước, xin cáo biệt đệ. Nhìn cách Xuân Đào đưa điên Tô Tô đi nhanh như gió lướt, Tuyết Hoa tuy cũng cùng tuyên nghi bỏ đi, nhưng vẫn luôn thầm nghi ngại, như thể đã nhận ra lai lịch và xuất xứ võ công của thị tỳ Xuân Đào. Trong khi đó, vừa lúc được giải khai huyệt đạo Cát Hiểu Phong liền buông ngang một tiếng cười lạt Vạn bối vẫn cứ ngỡ là một cao nhân ẩn thế Như tiền bối át luôn tránh những hành vi Được xem như là không quang minh lỗi lạt Và nếu bây giờ tiền bối không có bất kỳ lời giải thích nào cho hành vi này Xin nói thật Vạn bối sẽ rất thất vọng Và e rằng không còn lòng tôn kính nào Dành cho tiền bối nữa đâu Lão Trần Thiết Phi ung dung ngồi xuống bên cạnh Hiểu Phong và nói Người không thể trách ta Còn muốn trách thì cứ trách tại sao cứ nơi nào có người xuất hiện là ác nhân sử dụng câu hồn phi liên sách cũng xuất hiện gây thảm sát đấy. Đoạn lão mỉm cười nói tiếp. Ha, còn việc ta đưa ngươi đi, đừng nghĩ là ta muốn gây bất lợi cho ngươi. Trái lại thì có, vì đây là một trong những nơi an toàn ta luôn phòng bị, ngươi sẽ có một thời gian dài an tâm dưỡng thương và sẽ không như lần trước, lần này có người hầu hạ ngươi chu toàn. An toàn thực vật tươi, không hề khó nhai khó nuốt như thứ lương khô trước kia ăn đỡ. Hiểu Phong vỡ lẽ và đáp: "Hóa ra Tiền Bối có ý định dẫn dụ người sử dụng câu hồn phi liên sách tự xuất đầu lộ diện. Vậy tại sao con gái dấu vết như thẻ Vãn Bối bị ma kiếm bắt giữ và dẫn đi?" Lão cười và nói: "Ha <cười> ha, cũng là kẻ nhất tiễn hạ xong điều mà thỏi, hóa câu hồn hoặc là ma kiếm." bất kỳ ác nhân nào chỉ cần xa lưới là Trần Thiết Phi ta cũng mãn nguyện và nguyên nhân có lẽ người cũng tự hiểu mà thôi. Hiểu Phong thở dài. Tiền bối lúc nào cũng xem đại cục Võ Lâm làm trọng, ván bối tự thẹn không thể bằng, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu với tình thế Võ Lâm lúc này lại không có ma kiếm hoặc câu hồn ngang nhiên lộ diện đối đầu với Huyền Thiên Môn. Như đã suy nghĩ nhiều về điều này, Lão Trần cười nhạt và nói: "Ta không phủ nhận trong thời gian gần đây, Huyền Thiên môn gặp không ít khó khăn và khốn đốn, chính là nhờ hai nhân vật này. Tuy nhiên, điều gì đến tất phải đến. Sau khi không còn Huyền Thiên môn là đối tượng cho hai ác nhân này buông hung ác tính, ác sẽ đến lượt các đại phái và các nhân vật còn lại thôi. Ngàn ngờ vẫn dễ hơn là tiêu trừ khi hậu họa đã phát sinh. Đó chính là chủ trương của Trần Thiết Phi tại" Hiểu Phong bật lên một tiếng cười khẩy và nói: "Ha, xem ra chính tiền bối đã cho mình quyền định đoạt mọi sự, như là minh chủ Võ Lâm cũng lệnh." Lão gật đầu. "Là người trong giang hồ, ta có lo cho giang hồ cũng đâu có gì quá đáng đậy." Hiểu Phong gay gắt vào nói: "Nếu là vậy, xin hãy cho van bối biết chủ kiến của tiền bối. Hoa Huyền Thiên môn và Họa Ma kiếm, câu hồn." Họa nào gây tổn hại nhiều nhất cho Võ Lâm hiện nay?" Và lão cười lạnh. "Ha ha ha, ta hiểu ý của ngươi rồi, nhưng dù sao ngươi cũng đừng mong thuyết phục ta, tin vào điều ngược lại. Vì cho dù hiện nay Họa Huyền Thiên môn là điều đáng ngại, nhưng về sâu xa và về mối nguy ẩn tàng, chính những ai luyện qua câu hồn, quái đao và ma kiếm mới là mối đại họa đích thực." Hiểu Phong khá bất ngờ về sự kiên định lập trường của lão Trần và chàng nói: "Vì sao?" Lão bảo ngay: "Về Huyền Thiên môn là một môn hội chỉ tồn tại khi còn vây cánh. Diệt họ Huyền Thiên tuy là chuyện lâu dài nhưng không trống thì chảy. Một khi vây cánh từ từ bị triệt hạ, tự Huyền Thiên môn cũng bị tan rã mà thôi. Không như loại công phu bá đạo kia, phàm người luyện càng lúc càng bị ma chứng ám nhập." làm cho tâm trí lúc nào cũng thích nhuộm máu người và hành vi càng tà ác bao nhiêu thì càng phấn khích bấy nhiêu. Đến lúc đó những ác nhân sẽ trở thành những đại ma đầu giết người không gớm tay, với bản lãnh muôn người nan địch, không dễ hủy diệt như bọn huyền thiên môn nỡ động. Hiểu Phong há miệng định phản bác, nhưng nghĩ lại, Hiểu Phong đành cười trừ. Nhìn thấy lão Trần hất mặt và nói: "Ngươi bất phục, thế này vậy?" Vị ta bấy lâu nay xem ngươi là kỳ tài võ lâm, với xuất thân của ngươi, ta còn đoán chắc ngươi sẽ là trụ cột của võ lâm sau này. Hãy hỏi những gì ngươi muốn hỏi đi, ta muốn giữa ngươi và ta hoàn toàn thông hiểu nhau, càng minh bạch càng tốt, thế nào? Hiểu Phong dương mắt nhìn dò xét lão và nói: "Nếu là vậy, ván bối sẽ không khách sáo và để dễ cho đôi bên, hãy thỏa thuận là cứ một sự thật đổi một sự thật, ván bối không che giấu." Và ngược lại Tiễn Bối cũng không giấu giếm điều gì. Lão ngẩn ngơ. Ngươi định thổ lộ chính ngươi là người đã sử dụng câu hồn phi liên sách đó sao? Hiểu Phong sửa lại dáng ngồi, chọn tư thế đĩnh đạc hơn và nói. Tiễn Bối chưa cho biết là có thuận tình hay không. Lão lộ vẻ khó xử. Ta vốn không có gì đáng để che giấu, ngươi muốn biết về điều gì? Hiểu Phong cười cười. Ha ha ha, có nên hiểu rằng Tiên Bối đã chấp nhận thỏa thuận hay không? Lão Miễn Cương vào đáp. Ngươi nói trước đi. Hiểu Phong vọt nghiêm giọng và nói. Có một sự thật trước sau dè Tiên Bối cũng được biết mà thôi. Đó là nhân vật nhất câu hồn trước kia chính là tang tổ phu nhân của cát Hiểu Phong vãn bối. Lão giật bắn người và nói: Vì thế, ngươi vì là hậu nhân nên gần đây chính ngươi đã sử dụng nó sao?" Hiểu Phong xua tay. "Đừng có vội kết luận gì cả đi, hãy nghe văn bố thuật lại mọi chuyện, sau đó tiền bố hãy tự rút ra kết luận cho bản thân là thế này." Chờ nghe Hiểu Phong thuật lại xong, lão Trần nhíu mày tư lự và nói: "Thế ngươi có ý nghĩ gì khi cho ta biết mọi chuyện?" phải chàng ngươi muốn ta tạm thời đừng có bất kỳ hành động gì để sau này ngươi tìm kẻ đã lén lấy đi câu hồn phi liên sách vốn dĩ là vật do gia cát sở hữu đó xong. Hiểu Phong đáp nhẹ. Không hoàn toàn như thế đâu, Vạn Bối chỉ muốn mọi người, nhất là tiền bối minh bạch một điều là không phải tự thân võ công làm cho người luyện nó trở nên ma đầu, ác là do tâm tính, đừng có đổ hết cho nguyên do công phu. Lão cười gượng và nói: "Tăng tổ phu nhân của ngươi đã dễ dàng phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, ngươi muốn nói như thế chớ dày." Hiểu Phong cũng gượng cười. "Và tương tự, đâu phải bất luận ai hễ luyện theo công phu chính phái đều là chính nhân quân tử. Võ học không thể tạo nên tâm tính của một con người, trái lại chính tâm tính con người làm cho võ học hoặc trở thành công cụ trợ ác." hoặc để giúp duy trì chính nghĩa mà thôi. Lão xua tay. "Thôi, bỏ đi, ta không muốn nghe thêm những phế thuyết, những lập luận hoang đường của ngươi. Và như ta đã nói, ngờ hậu họa hơn là lo tiêu trừ khi hậu họa phát sinh. Mà kiếm hai câu hồn gì gì thì ta cũng không cho phép tồn tại nữa đâu." Thấy lão định bỏ đi, Hiểu Phong vội kêu lên. Tiễn bối phải đáp ứng lại câu nghi vấn của Văn bối. Quan Đi đã đi. Và lão bảo: "Ngươi muốn biết điều gì?" Hiểu Phong trầm giọng và nói: "Đơn giản thôi, một người luôn để lộ bản thân, xem trọng tài vật hơn tính mạng, đấu lý nào tiền bối lại quan tâm đến đại cục võ lâm như thế? Tiền bối thật sự có thân phận và lai lịch như thế nào đây?" Và lão bật cười. "Thân phận của ta sao? Ha ha ha. Thế như ngươi vừa nói, Ta là một thương nhân, chế thích tích góp càng nhiều tài vật càng tốt. Còn Lai Lịch sao? Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, vẫn luôn là Trần Thiết Phi, sư huynh của lão Khương, bang chủ cái bang. Đã đổ cho ngươi minh bạch hay chưa? Hiểu Phong cau mày. Tiền bối không còn thân phận nào khác nữa hay sao? Lão Điềm Nhiên vào nói. "Còn, đó là người luôn vì võ lâm chi trì đại nghĩa." Xem cái ác như kẻ thù Nếu không còn gì để hỏi Ta sẽ gọi người đến chăm sóc cho người Cũng phải có y phục cho người thay đổi chứ Hãy an tâm lo dưỡng thường đi Ta đi đây Lão đi khuất thì có người đi vào Người này ta mang theo y phục cho Hiểu Phong thay đổi Do Hiểu Phong lúc này Vẫn chỉ nửa thân trên trần trùng trục Và nhìn thấy người này Hiểu Phong vừa kêu lên Là nhân huynh đó sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Lúc trước khi Tài Hạ được Trần Thiết Phi tiền bối đưa đến một địa đạo để ẩn nấp Có phải chính nhân huynh và một bằng hiểu đã từ trong địa đạo trùi ra Bằng hiểu đó hiện nay như thế nào rồi? Hỏi là để làm thân Hiểu Phong nào ngờ gặp phải sự phát tác của nhân vật này Y hậm hực ném y phục cho Hiểu Phong và đáp Tốt Hạ không nói không được hay sao Hay sợ người khác nghĩ Tốt Hạ cầm Nên bất kể gặp người quen hay người lạ cũng mở miệng vô vập hỏi như vậy Hiểu Phong ngớ người, sau đó cười lạnh. "Nhân huynh thật là khó tính, cho hỏi là Nhân huynh có nhiệm vụ chăm sóc Tại hạ có đúng không?" Y gật và nói: "Chăm sóc hoặc canh giữ, tốc hạ nghĩ thế nào cũng được mà thôi." Hiểu Phong giận ngầm. "Có nghĩa là Tại hạ và Nhân huynh ít ít cũng phải gần gũi với nhau đôi ba ngày, một thời gian tuy ngắn nhưng lại khá dài nếu không ai nói chuyện với ai." Nhân huynh có thừa nhận như thế hay không?" Hề lắc đầu và nói: "Tại hạ hoàn toàn nghĩ khác, Tốc hạ vì cần dưỡng thương, càng ít nói chừng nào càng tốt chừng ấy. Còn tại hạ vì có nhiệm vụ canh giữ và tuần phòng, có nói chuyện tất là có lơ là cảnh giác, cả hai đều không hay chút nào cho chúng ta cả đụng." Hiểu Phong giận ra mặt đăm ngay. "Nếu là vậy, tối nay trở đi, phiền Nhân huynh đừng đến gặp Tại hạ nữa đi." Đến bữa ăn nếu nhớ cứ đặt thức ăn bên ngoài, khi cần Tại Hạ biết tự lấy, nếu không thấy Tại Hạ động gì đến, có nghĩa là Tại Hạ không cần ăn, Tại Hạ nói thế quá rõ rồi chứ." Y cười và nói: "Được rồi, Tại Hạ sẽ thực hiện y như vậy mà thôi, nhưng Tốc Hạ đừng nghĩ làm như thế thì sẽ dễ bề ly khai chỗ này. Xin đừng có hoài vọng, vì một khi chưa có lệnh của Trần lão nhân gia, Tốc Hạ đừng mong bỏ đi." Dỗ chỉ là nửa bước, tại hạ xin tạm lui vậy thôi. Và y bỏ đi và khép kín cánh cửa lại phía sau, làm Hiểu Phong càng không thể hiểu y là hạng người nào, sao có vẻ thích sự cô đơn đến thế. Hiểu Phong thay đổi y phục thần màu, sau đó lén lén nhìn quanh, rồi nhẹ nhẹ thở phào và lo tọa cùng giường thường. Ngày cứ ba bữa, Hiểu Phong nhận thức ăn đều đều, cánh không thấy bóng dáng y đâu. Đã vậy, Hiểu Phong cứ thế tọa công và tọa công cho đến ngày thứ 5 sau đó. Lão Trần xuất hiện, mặt nhăn nhó và nói: "Lũ nhà đầu làm khó ta, buộc ta giúp chúng tìm lại ngươi, thương thế của ngươi ra sao rồi?" Hiểu Phong mỉm cười và đáp: "Tiền bối đừng có nhăn nhó như vậy chứ. Vạn bối đoán thật không sai, thế nào Tuyết Nghi và Tuyết Hoa cũng chạy đến nhờ tiền bối mà thôi. Họ vẫn bình yên đó chứ." Lão bực tức và nói: Ngươi đừng có nghĩ là ta dễ dàng cho lỗ nhà đầu đến gặp ngươi, nhất là khi kẻ sử dụng câu hồn phi liên sách chưa suốt đầu lộ diện. Hiểu Phong nháy mắt. Y suốt hiện được sao, nếu tiến bước qua dự kín nơi giam giữ này, không lưu dấu vết cho y dễ tìm. Lão cười gằn. Y yên tâm đi ha, ta tự biết lo liệu, y phải đến nếu trên đời thật sự có y tồn tại mà thôi. Hiểu Phong lo ngại và nói: "Thế nghĩa là tiền bối có lưu dấu vết, nhớ mà kiếm đến thì sao?" Lão khinh khỉnh: "Ta có nghe A Đại nói về chuyện giữa ngươi và thù hạ của ta. Cho ngươi hay, đệ đệ của y là A Nhị, chỉ mới đây không lâu đã bị ma kiếm sát hại. A Đại đang trông chờ ma kiếm đến, điều ngươi vừa nói chính là hợp với mong muốn của y." Hiểu Phong hồ nghi. Hào Nau A Đại có thái độ cực cần khi nghe Văn Bối hỏi về Vân An Đệ Đệ. Vậy là y có mối thù với Ma Kiếm, y đủ năng lực đối phó với Ma Kiếm hay không? Lão gật đầu thổ lộ. So về nội lực, A Đại có thể kém người, nhưng nói về bản lãnh thì vị tất đi. Và chợt cánh cửa sau lưng lão Trần mở bung ra. Vị tất đúng như lão nói sao, hãy xem đây thì rõ ha ha ha. Hiểu Phong do nhìn thấy chủ nhân của lời phát thoại là ai Nên kêu lên Ma kiếm Lão Trần cũng quay phát lại Nhưng chỉ chú mục nhìn vào người đang bị người thứ hai bắt giữ trong tay Và dĩ nhiên là bị uy hiếp A đại sao Bảnh nhân ma kiếm dùng đôi hàn quang lạnh léo Lướt nhìn từ Hiểu Phong qua lão Trần Sau đó vừa lấy lát A đại trong tay Vừa cất giọng khào khào hỏi ngay Nhị vị vừa bàn đến mối thù giữa bổn nhân và huynh đệ A Đại có đúng không Cũng bàn về bản lãnh thực sự của A Đại so với bổn nhân sao Lão Trần lo lắng cứ nhìn A Đại chằm chằm A Đại có nỗ lực thế nào ta biết Ngoài chứ ngươi dùng thủ đoạn bất mình Ta không tin ngươi dễ dàng chế ngự A Đại được đâu Bạch Nhân cười lạnh Bất luận thế nào A Đại cũng lọt vào tay bổn nhân Nhưng để minh chứng bổn nhân hành sự lúc nào cũng quang minh lỗi lạc, không hề vô cớ hại người. Phiền A đại ngươi nói cho mọi người nghe, xem vì sao a nhị để để ngươi mất mạng. Nói đi, ngươi nói xong bổn nhân sẽ tha cho ngươi, và sau này nếu muốn, ngươi còn nhiều cơ hội báo thù, thế nào? A đại ngắc ngứ mãi vẫn không thốt ra câu nào, làm cho lão Trần vừa lo vừa tức giận vào nói: Ngươi uy bức y, mong buộc y nói những gì y không thể nói, vì không đúng sự thật. Ngươi tưởng ta không biết gian ý của ngươi hay sao? Có đờm lực hãy bỏ y ra, cùng ta phân tài cao hạ đi." Bạch Nhân cười sảng sặc. "Việc giao đấu với lão đương nhiên là sẽ đến, còn việc y không thể nói, lão có biết vì sao không? Vì A Nhị định gian dâm với một dân nữ vô tội, nhưng bị bổn nhân bắt gặp, y phải chết là đúng thôi." Và A Đại thét lên Người không được hồ đồ Nhị đệ ta không bao giờ có hành vi đó đầu Chẳng qua Chẳng qua Lão Trần dẫn đến nỗi khóe môi cứ dần dật Chẳng qua thế nào A Đại Người mau giải thích đi A Đại bồi dối nhìn Lão Trần và đắp Lúc thuộc hạ tìm đến Thì Nhị đệ đã thảm tử Tuy Nhị đệ chẳng còn y phục Nhưng cạnh đó không hề có bất kỳ nữ nhân nào Cho thấy Vạn sự đều do Ma kiếm cố tình bày ra, vô cho nhị đệ tội gian dâm không hề có. Bạch Nhân Ma kiếm lập tức vất A Đại qua một bên và nói: "Ngươi không muốn thừa nhận sự thật, vậy thì bọn nhân không còn gì để nói nữa rồi." Và thấy A Đại không còn bị uy hiếp, lão Trần lập tức nhảy xổ vào Ma kiếm và nói: "Vậy là ngươi tự tìm cái chết đó sao?" Lão bùng xong thổ tạo thành một vòng cương khí biến ảo, uy hiếp khắp thượng trung hạ bàn của ma kiếm Bạch Nhân. Nào ngờ, vút một cái, Bạch Nhân đã di hình hoán vị, lòn ra phía sau lão Trần và hữu kiếm đen tuyền của Bạch Nhân cũng cấp thời phát động. Và Hiểu Phong chỉ biết chớp mắt một lượt khi nhận ra kiếm của Bạch Nhân thay vì âm thầm tấn công lão Trần, lại bất ngờ uy hiếp huyết hầu lộ của chính Hiểu Phong. Và đó là lúc Bạch Nhân cũng bật quát lên một tiếng. Ngừng tay lại ngay, Lão Trần quay lại và sững sờ. Ngươi Bạch Nhân đắc ý cứ để kiếm kề vào cổ Hiểu Phong. Bổn nhân cho lão một cơ hội, nếu muốn họ cát toàn mạng, chỉ cần lão qua được một kiếm của bổn nhân, từ khắc bổn nhân sẽ giao sinh mạng bản thân cho lão, ngược lại thì. Lão Trần nóng nảy và nói: "Được rồi, ta chấp thuận, động thủ ngay đi." Bạch Nhân cười khàn khàn. Ha ha ha ha Lão đừng có nóng vội Một khi chưa nghe rõ đề xuất của bổn nhân Đó là nếu lão bại xong một chiêu kiếm Phiền lão mở đường cho bổn nhân đưa họ cát cùng đi Thế nào Hiểu phong kêu hoảng lên Các hạ cần gì ở hiểu phong ta Bạch nhân nói với lão trần Át lão cũng muốn hỏi câu này Dễ thôi Bổn nhân cần tìm câu hồn Có họ cát điều đó sẽ dễ hơn Lão Trần thở ra nhẹ nhẹ. Ngươi có hiềm khích với câu hồn hai giọng? Bạch Nhân cười lạnh và nói: "Một núi không thể có hai hổ, lão Hải Long rồi chứ." Và đến lượt lão Trần bật cười. "Ha ha ha. Chỉ ngươi không trọng chữ tín mà thôi, chứ đừng bảo Trần Thiết Phi ta sợ một chiêu kiếm của ngươi." Bạch Nhân quắc mắt và nói: "Lão chấp thuận rồi chứ?" Lão Trần gật đầu. Động chiêu đi, chớ có nhiều lời vô ích. Và thật nhanh, bệnh nhân dùng mũi kiếm chế ngự một vài huyết đạo trên người Hiểu Phong. Sau khi đè Hiểu Phong lại phía sau, bệnh nhân từ từ nâng cao thanh hắc kiếm và nói: "Do chỉ lấy một chiêu làm hạn định, nên chúng ta cùng đếm, sau 3 tiếng thì đồng loạt xuất thủ có được không?" Lão Trần cười lạnh. "Được rồi, càng tốt. 1, 2, hai... 3, đánh đệ. Lão Trần cuộn loạn song thổ, biến chiêu trường của lão thành muôn ngàn bóng trường kình, thần tốc vây ập vào đối thủ là Bạch Nhân. Ma kiếm của Bạch Nhân thì tuy cũng thần tốc không kém, nhưng thay vì tạo thành chiêu kiếm kỳ ảo để đối chọi với chiêu trường của lão Trần, thì lại xuất ra đồng nhất vô nhị một tia chớp lóe lên, loang loáng lao thẳng vào muôn ngàn bóng trường của lão Trần. Cớ như độc long xuất động, Hắc kiếm của Ma kiếm Bạch Nhân lập tức xé toạc vòng cương kình của Lão Trần. Và đã đến lúc tối hậu, ai cũng nghe tiếng Bạch Nhân quá to. "Đổ rồi, dừng tay lại đi." Lão Trần bằng hoàng dừng lại, nhất là lúc huyết đạo của bản thân vẫn đang bị đầu mũi kiếm của Bạch Nhân cận kề uy hiếp. Bạch Nhân hừ mũi một tiếng và nói: "Lão đã bại, ha." Lão Trần thản thốt, nhắm mắt lại và nói: Giết ta đi. Bạch Nhân thu kiếm về, cười hằng hắc. Ha ha ha. Bổn nhân luyện ma kiếm chứ không phải luyện kiếm pháp ma tâm, bổn nhân không cần giết lão, chỉ mong lão thanh toán cho hai việc này. Và lão mở mắt ra. Đề xuất của ngươi chỉ có một mà thôi, sao bây giờ lại đổi thành hai? Bạch Nhân ung dung nhấc Hiểu Phong lên và nói: "Một là đưa họ cát đi, Điều thứ hai bổn nhân vừa nghĩ đến là nhờ lão dò xét lại về thực hư của việc A Nhị bị bổn nhân hạ sát. Thiệt nghĩ, dù bổn nhân không nói, lão cũng không bỏ qua, xin cáo biệt. Vì không thể không giữ lời, lão Trần đành ngậm ngùi nhìn Bạch Nhân Ma Kiếm đưa Hiểu Phong đi. Và phải loay hoay một lúc lâu, lão mới có thể giúp A Đại giải khai huyết đạo. Lúc cả hai chạy đâm bổ đi truy tìm Bạch Nhân, thì xung quanh hoàn toàn vắng bóng. đến một dấu vết nhỏ cũng không thể phát hiện ra. Họ thật sự thất vọng, bản lãnh của Ma kiếm thật là xuất quỷ nhập thần.